Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 929-930 Chuyển thừa Dung Hợp Thuật Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ Điều này Từ nhân nhú chặt hai hàng lông mày Hồi tưởng lại tại Thời điểm thiếp thân hoài thai Tuyển Nhi thì đã từng gặp qua rượu Thiên Dục Đế Cái gì Sao nàng chưa bao giờ nói cho ta Lâm Hiên còn chưa mở miệng, mà nam tử nho nhã đã thất sắc kinh hãi kêu lên. Nói ra cũng chỉ khiến sư huyên thêm lo lắng, mà thiếp vốn không làm. Sao? Tử nhân quay sang trưởng phu nói. Là như thế nào? Lâm Hiên cũng kinh ngạc, Diệu Thiên Dược Đế là nữ tử duy nhất trong tứ. Đại Dược Đế, hắn chưa từng gặp mặt mà nghe nói đã mất tích trong trường. Đại chiến năm xưa. Có lời đồn ả đã ngã xuống hoạt đang ẩn tại một nơi nào đó xong theo. Thời gian chúng nhân đã lãng quên vị dụ đế từng oai phong một cõi. Này! Lúc này trên mặt Lâm Hiên vẫn bình thản nhưng trong lòng cảm thấy có chút hứng thú. Đó là chuyện của 18 năm trước khi sư diệt đang hoài thai tuyển. Nhi ta vốn là không đi lại nhiều song hôm đó là ngày rỗ ra hương. Nên đã tới địa phương người ngã xuống tưởng nhớ Trong lúc đi thì có Gặp một con băng nguyệt hồ Băng nguyệt hồ thần tình lâm hiên ngẩn ngơ Đây là một tiểu yêu thú Cấp một rất đáng yêu Nhiều nữ tu mơ ước có một con để nuôi Thậm chí Ngay cả tiên tử nguyên anh kỳ cũng không ngoại lệ Khóe miệng lâm hiên khẽ lộ nụ cười mỉm Trong đầu lại nghĩ đến tiểu hồ Ly tham ăn hương nhi Hắn cần phải nỗ lực nhiều với thiên tư nghịch Thiên của tiểu nha đầu kia thì có khi à còn tiến dai ly hợp kỳ trước Hắn sư dơ dơ quy quy y e t thấy nó thì yêu thích vô cùng định bắt về Pháp lực của băng Nguyệt hồ không cao nhưng bản lính chạy trốn lại rất cao cường hơn Nữa còn an hiểu độn thổ thuật cùng độn mục thuật thiếp đuổi theo cả Nửa ngày thì tới một hang đồng bí mật Tại đó ngươi đã gặp diệu thiên rượu đế Thanh âm lâm hiên vang lên Tuệ nhãn của sư thúc đúng là sáng như sao Tại đó thiếp nhìn thấy một Bà kia nữ tử tóc tai dối bù sắc mặt trắng như tờ giấy Nhưng dung nhăn Vô cùng xinh đẹp song khiến ta toàn thân run dậy Chính là một trong Tứ đại rượu đế tung hoành châu năm đó mà thiếp đã thấy qua trong ngọc, ràn. Tuy lúc đó diệu thiên đang trọng thương nhưng muốn giết một tiểu. tu sĩ vừa mới ngưng đan như thiếp thì không cần bao nhiêu sức lực. Nói tới đây vẻ mặt tử nhân dường như còn chưa hết sợ hãi, chống ngực. Lại đập nhanh hơn. Sau đó thế nào? Lâm Hiên vẫn bất động thanh sắc. Hai mắt diệu thiên nhắm nhìn không biết đang ngủ hay hôn mê thiếp. Tuyệt không dám công kích ả liền lặng lẽ lui ra ngoài, có điều nghe. Thanh âm truyền vào tai. Nếu đã đến thì đâu cần vội rời đi. Thiếp thân sợ hãi chỉ có thể cắn răng tế ra pháp bảo chém tới. Quả, thực thân thể diệu thiên không ổn cử động vô cùng khó khăn chỉ dơ. Một tay lên hóa thành một vượt trào bắt lấy pháp bảo của thiếp. Rồi không biết ảo thi triển ra bí thuật cổ quái gì mà khiến thiết không thể Động đẩy thân thể Lâm hiên nghe đến đây thì chân mày cao lại kiến thức hắn hơn hẳn từ Nhân diệu thiên rượu đế không giống như bị trọng thương mà là bị linh Lực phản phệ tẩu hỏa nhập ma do dùng phương pháp nguy hiểm nào đó để Tiến dai trung kỳ Sư muội sau đó thì sao Thần tình nam tử nho nhã đầy khẩn trương. Tuy rằng thê tử hiện nay không sao tình cảnh lúc đó cũng khiến hắn. Không rét mà run. Sau đó. Ta không rõ lắm. Đối phương phát ra một đảo hào quang khiến. Ta lập tức hôn mệt. Sau khi thiếp tỉnh lại không thấy bóng dáng của. Diệu thiên rượu đế mà thân thể ta cũng không thương tổn. Vẻ mặt tử. Nhân đầy nghi ngờ chuyện tình dụ dị này đã theo nàng hơn 18 năm. Sao có thể như vậy? Dù biết thê tử mình nói thật song ánh mắt nam tử. Nho nhã vẫn lộ vẻ không thể tin. Thì ra là thế quả nhiên chứng thực tiên đoán của lâm mộ. Lâm Hiên nhấp một ngụm trà cười nhạt lên tiếng. Sư Thúc, người biết chuyện gì xảy ra sao? Đâu có gì khó đoán. Diệu thiên rượu đế đã tẩu hỏa nhập ma kỳ thật đắt. Như tên mạnh hết đà, tuy có thể phong ấm ngươi nhưng lại không thể. Đoạt xá, nếu không thì sao ngươi còn sống mà đứng đây lâm hiên mỉm. Cười nói, vậy tại sao khi thiếp tỉnh lại thì không hề nhìn thấy diệu thiên rượu? Đế, nhân rượu khác đường sao à không diệt sát thiếp cho rồi tự nhân có. Điều khó hiểu mở miệng. Điều này thì cần cảm tạ nữ nhi của các ngươi. Tuyển nhi. Không sai, nếu năm đó không phải ngươi đang hoài thai thì diệu thiên. Sao có thể buông tha ngươi Lâm Hiên bình thản nói. Sư thúc, đệ tử vẫn chưa hiểu. Lâm Hiên lắc đầu sự tình này quá rõ ràng, pháp lực của diệu thiên khô. Kiệt nên rất nhanh sẽ tỏa hóa, bất đắc dĩ à đành phải thi triển ra. Chuyện thừa dung hợp thuật. Chuyện thửa dung hợp thuật. Đúng vậy, đây là một loại thần thông cổ xưa đã thất truyền mà lâm mỗ. Đã xem qua trên điển tịch, thực ra nó cũng không có nhiều tác dụng. Mà, chỉ cảnh giới Nguyên Anh kỳ mới có thể thi triển ra, nói đơn giản là ảo. Đã đem Nguyên Anh phân chia sau đó nhập vào thai nhi trong bụng. Ngươi, nghe lời này sắc mặt phu thê tử nhân trắng bệt như giấy trình tuyển. Cũng run chạy lệnh. Giọng sư tổ. Người nói tuyển nhi ta chính là Diệu. Thiên dự đế chuyển thế sao? Cũng không phải vậy. Lâm Hiên nhìn qua thiếu nữ đang run run sắp. Ngã nói đến luân hồi thì rất vư vô mịt mờ. Diệu thiên chỉ là một dự. Đế nguyên anh kỳ thì đâu có bản lĩnh hoán đổi phép các thiên địa. Thứ gọi là truyền thừa dung hợp thuật này cũng không khác việc truyền. Tông chẳng qua là đem một đoạn ký ức không trọn vẹn cùng linh lực đặc. Thù chuyển lại mà thôi. Vậy ta không phải là Diệu Thiên sao? Trịnh tuyển đáng thương đang ngồi. Hằn xuống đất. Lần này biểu tình lâm hiên cũng trở lên trầm mặt bí thuật này ta. Cũng không hiểu lắm song so với luân hồi so với chuyện thế thì khác. Nhau rất lớn. Ngươi cùng Diệu Thiên có liên hệ hay không thì thật khó. Nói chỉ cần nhớ một câu ngươi vẫn là ngươi vậy là đủ. Đúng vậy tuyển nhi cho dù con có phải là Diệu Thiên chuyển thế hay. Không thì vẫn là nhi nữ của ta thấy nữ nhi sắc mặt lợt lạc tự nhân vộn. Cùng đau lòng vội bước tới nâng nàng dậy. Tuyển nhi con là cốt nhục của phụ mấu chuyện liên hệ với Diệu Thiên. Vốn là đời trước. Nam tử nho nhã cũng vội lên tiếng. Nghe phụ mấu nói vậy thần sắc thiếu nữ mới hồng hào lên một chút. Nàng. Nhào vào lòng mấu thân và khóc thật lớn. Sư thúc tuyển nhi có gì linh căn âm ti thuộc tính là do diệu thiên. Thi triển truyền thừa dung hợp thuật sao. Nam tử nho nhã không hổ là. Nhất môn chi chủ trong chốc lát đã khôi phục sự bình tĩnh. Đúng vậy Lâm Hiên gật đầu chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Loại linh căn này không những vô cùng hiếm thấy mà còn liên quan đến. Âm hồn! Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ tuyển nhi không còn cách nào bước? Trên tu tiên đạo, linh căn này rất ưu tú song yêu cầu với công pháp cực cao. Nếu hợp, thì sẽ tiến triển thần tốt còn không dù có linh dược phụ trợ thì... Thành tựu cũng rất hữu hạn. Lâm Hiên chậm rãi giải, giải thích. Vậy theo sư thúc thì tuyển nhi tu luyện công pháp nào? Từ nhân vội. Vàng mở miệng là mẫu thân nàng đương nhiên quan tâm đến nữ nhi của mình. Linh căn âm ti thuộc tính thì đương nhiên chỉ có thể tu luyện rượu đạo. Hơn nữa bởi trên người tiểu nha đâu này âm khí dày sạc nên công. Pháp tầm thường không hữu dụng cần phải có công pháp cực phẩm càng. Gần giống âm hồn càng tốt Lâm Hiên chậm rãi giải, giải thích. Công pháp rượu đạo. Hai phu thê ngẩn ngơ bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều tu luyện đạo ra huyện công chính tông song nữ nhi có tu luyện rượu. Đạo thì cũng không mâu thuẫn gì có điều công pháp rượu đạo cực phẩm. Thì quả là khó kiếm do lưu phái vượt tu đều ít hỏi vô cùng. Lúc này hay. Phu thê kéo nữ nhi đến bái tả đa tả sư thúc đa điểm hóa chúng đệ tử. Khỏi bến mê. Ngươi có công pháp tu luyện thích hợp cho nha đầu này chưa? Lại. Thấy lâm hiên nhớ mày mở miệng. Khởi bẩm sư thúc chưa có nam tử nho nhã lắc đầu cười khổ cực phẩm. Công pháp vượt đạo so với cổ bảo còn khó tìm hơn rất nhiều để tử đành. Tùy theo thiên mệnh chỉ mong tuyển nhi sẽ gặp được cơ duyên. Nói tới đây dòng hắn trở nên nghẹn ngào nếu không gặp cơ duyên thì. Nữ nhi ngay cả trúc cơ cũng không thành thỏa nguyên cũng không đến. Trăm năm. Ngươi không cần thương tâm. Lâm mố thực ra biết một người an hiểu về. Thần thông rượu đạo đủ để làm sư phó nha đầu kia. Lâm Hiên lên tiếng. An ủi. Lúc này phu thê hai người nửa mừng nửa lo liếc nhau khom người quỷ. Xuống đa tả ăn điển của sư thúc. Không biết vì tiền bối đó đang ở. Đâu liệu có chịu nhận tiểu nữ làm đồ để không? Xa thì tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Sao? Từ nhân ngẩn ngơ vẻ mặt có chút cổ quái. Trong đại điện này đâu còn. Người khác hay sư thúc muốn nhận tuyển nhi làm đồ đệ. Xong điều này. Không có khả năng tu tiên giả nguyên anh Trung Kỳ nếu có thu đồ đệ. Thì ít nhất cũng là từ cảnh giới giả đan trở lên. Thần tỉnh nam tử nho. Nhã cũng mê hoạt xong không dám nhiều lời. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe. Một thiếu nữ Mỹ miều xuất hiện trước. Mắt. Có điều vẻ mặt Nguyệt Nhi đầy thấp thỏm bất an thiếu ra muốn. Nàng thu tiểu nha đầu trước mặt làm đồ đệ, làm sư phó thế nào? Trong, lòng Nguyệt Nhi vốn không nắm chắc. Chỉ thấy ngón tay như bút thông. Mùa xuân trắng nón của nàng khẽ di di trên cằm ánh mắt đánh giá trịnh. Tuyện trước mặt, Nguyệt Nhi thần bí hiện ra khiến phu thê tử nhân hoảng sợ thiếu nữ. Này nhan sắc khuyên thành song thân thể nồng đậm âm khí rõ ràng không? Phải nhân tột chẳng lẽ là dư nhiệt của âm hồn? Tu vi cũng không kém. Đã đến ngưng đan kỳ đỉnh phong. Phu thê họ chỉnh cũng không dám vọng động thiếu nữ này được lâm hiên. Gọi ra chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nguyệt Nhi theo ta đã nhiều năm tu luyện bí thuật hàng đầu của Duyệt. Đạo nên dư sức làm sư phó của tuyển nhi, không biết ý phu thê các. Ngươi thế nào? Nhìn biểu hiện của Nguyệt nhi lâm hiên không khỏi cười. Thầm xong đành ra vẻ nghiêm trang nói. Sư thúc nói quá rồi, Nguyệt đạo hữu không chê đắt là phúc khí của tiểu. Nữ, tuyển nhi sao còn đứng ngây ra đó, còn mau bái kiến sư phó? Vâng, không hiểu sao thấy Nguyệt nhi là âm hồn mà trong lòng trịnh. Tuyện vẫn sinh ra hào cảm chuyển thân quỳ xuống để tử tham kiến sư, tôn. Được được, ngươi đứng lên đi. Nguyệt Nhi ngầm đầu lớn ngực, hai tay, chấp sau lưng. Thân là cũng là trưởng bối không thể không giữ hình, tượng. Xong nàng làm vậy lại khiến người khác không khỏi buồn cười. Không chỉ lâm hiên mà phu thê tử nhân cũng cố mà nhịn cười trong lòng. Nguyệt Nhi lần đầu thu đồ để bên ngoài còn chút non trẻ song ra tay. Lại cực kỳ hào phóng. Tài phú của Lâm Hiên rất nhiều mà hai người tuy. Hai mà một. Nguyệt Nhi khẽ phất ngọc thủ quang hoa tán ra trước mặt. Đám người hiện ra vài món bảo vật. Hai chiếc bình ngọc và một chiếc khăn gấm còn thêm mấy thanh phi đao. Mỏng hình lá liễu. Là nhi nữ của môn chủ thiên tuyển môn thì trịnh tuyển không thiếu đan. Dược xong nguyệt nhi sao có thể đám này coi thường thiếu ra. Hai bình kia đều là thượng phẩm đan dược. Đừng nói là trịnh tuyển mà ngay cả hai phu thê tử nhân cũng đưa mắt. Nhìn nhau thượng phẩm đan cho dù là ở linh động kỳ cũng chỉ có trong. truyền thuyết. Một lần tùy tiện đưa ra hai bình cách này dù là đại tu Sĩ xuất thủ cũng không hơn được Thật sự là chi nhân bất chi diện Đừng xem tiểu cô nương này xem như Hung đại vô não nhưng ra tay thì hào phóng vô cùng Trình tuyển thì mừng đến kinh hãi Khan gấm và phi đao thì đều là cực Phẩm linh khí nhất là bộ phi đao kia gồm 5 chiếc là một bộ linh khí Mẫu tử linh thông dùng mẫu đao có thể thao túng 4 thanh tử đao khác nên không cần thần thức mạnh. Uy lực tuy không bằng pháp bảo nhưng chính là cực phẩm trong cực phẩm linh khí. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên rời khỏi Tiên Vân Điện trở về động phủ. Lần này khá hài lòng hắn đã đưa ra danh sách các loại độc thảo bảo chế, độc long trà để tu sĩ thiên tuyển môn đi thu thập. Năm tầng công pháp Đầu của Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết lấy việc luyện thể làm chủ đạo Tuy Hắn có yêu nhãn xá lời phụ trợ Nhưng nếu không có đan dược thích hợp Thì tu luyện rất gian nan Thiếu ra sao lại để ta thu chính tuyển làm đồ đệ Nếu quản giáo Không tốt chẳng phải làm mất uy phong của ngươi sao Nguyệt Nhi khẽ Mở lời lúc này lại thấp thỏm không yên nha đầu ngốc Ui phong cái gì chứ. Với tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong. Của ngươi dạy một tiểu nữ tử nhập môn thì không phải là dễ như trở bàn. Tay sao lâm hiên cười kha hả an ủi. Tiểu tì sợ làm không tốt. Tư chất của chính tuyển rất tốt lại được truyền thừa một phần của. Diệu thiên. Tu luyện huyền ma đại pháp sẽ tiến triển cực nhanh chỉ. Cần nàng chỉ điểm thêm một chút là được. Nếu có gì khó khăn thì không Phải vẫn còn ta sao Hà thiếu gia đang nói như vậy thì tốt quá Nguyệt nhi thì mở to hay Mắt vui vẻ ra mặt xong ta vẫn chưa rõ thu nhận nha Đầu này thì có gì tốt Thiên tuyển môn với ta chỉ là sự kết hợp lợi ích song phương ta lại Không thể ở đây lâu Nếu rời đi thì sự khống chế sẽ giảm nhiều để Nàng thu chính tuyển làm đồ để thì quan hệ thêm thắt chặt, huống chi. Tư chất nhà đầu kia rất tốt, say này rất có thể là một trợ thủ đắc, lực. Ta rõ rồi tiểu tì sẽ làm một sư phụ thật tốt. Được, để xem Nguyệt Nhi ngoan ngoãn của ta dạy đồ để thế nào. Lâm, hiên mỉm cười. Thật là vét thiếu da lại trêu người ta Nguyệt Nhi đỏ mặt xong lúc. Này đã có người gọi nàng là sư phụ nên rất vui vẻ cười cười không? Thôi. Hai người lại bắt đầu ngồi xuống đà tỏa. Muốn tiến xa trên tu tiên đạo. Nhất định phải trả giá bằng sự vất vả. Ô ô.